các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. quỷ sát giết lóng tay của vương trung vung lên quỷ sát cười khằng khặc chồm tới bạch tử cống sau đó vương trung bắt một pháp quyết không biết là mục đích làm gì được đại tần người nợ mao sơn ta trước hết ta đòi phần lãi trên người ngươi ánh mắt của bạch tử cống lạnh lùng sau đó liền cắt qua móng ngón ngón tay bôi lên một vệt kiếm hoa trên thân của kinh chập. huyết kiếm tá thị thiên đình vệ tùy thiên đấu sát thần ngũ đấu trợ uy nhất chỉ ngày nhật chỉ mà địa tở chỉ sơn sơn lở chỉ quỷ quỷ diệt chỉ thần thần tiêu thần kiếm nhất vạn Vạn quỷ diệt sạch, cấp cấp thành lệnh. Tức khắc, kinh chập vùng lên. Một đạo bóng kiếm màu xanh lá tỏa ra, gào thét bắn thẳng tới quỷ sát. Mày chết đi cho ta. Bạch tử cống quát lên, thế nhưng quỷ sát này còn mạnh hơn cả quỷ sát của vương bôn. Chỉ bằng sát khí lượn lờ như vậy, quỷ sát trực tiếp duỗi tay, đánh thẳng vào bóng kiếm. Trong tiếng cười của quỷ sát, bóng kiếm bị đánh nát. Giết hắn cho ta vương trung ra lệnh một tiếng quỷ sát lập tức trồm thẳng tới phía của bạch tử cống lại nghe thấy ở đằng sau âm thanh của diệp thanh vân lão bạch chạy mau bạch tử cống quay lại nhìn thì phát hiện diệp thanh vân đang nghiến răng nghiến lợi trên trán nổi đầy gân xanh khuôn mặt vô cùng dữ tợn điều quan trọng là họng súng ở trên tay của diệp thanh vân lại chĩa về phía mình thế thế này là thế nào bạch tử cống sừng sốt còn thất thần làm gì chạy đi tôi tôi không khống chế được bản thân bạch tử cống không chạy diệp thanh vân khuôn mặt vặn vẹo mà quát bạch tử cống qua vẻ mặt của diệp thanh vân dãy rộ đã có thể nhìn thấy là quỷ sát đang nhập vào diệp thanh vân còn ở bên này quỷ sát này cũng đã tiến lên tấn công đằng sau lưng thấy âm phong đánh tới bạch tử cống lấy ra từ trong túi một chương linh phủ cũng không cần quay đầu lại mà phóng đi Tay kia xoay lên một cái Bấm tay niệm thần chú Chỉ nghe phụt một tiếng Linh phủ hóa thành một đoàn lửa Bắn thẳng về quỷ sát chặn lo lại Bạch tử công nhân lúc này Vội vàng lao thẳng đến bên Diệp Thanh Vân Vừa chạy trong đầu vừa suy tính Diệp Thanh Vân là bị làm sao Không khống chế được bản thân Là đã bị quỷ nhập thân Không Ở trên tay của lão Diệp còn có linh phủ Quỷ làm sao mà triền thân được Nếu như đã không phải là quỷ Vậy thì là cổ Bạch Tử Cống trước mắt sáng ngời Lập tức nghĩ đến Tình huống của Diệp Thanh Vân Ngoại trừ quỷ Còn có một loại có thể yên lặng Không một tiếng động khống chế người khác Đấy chính là miêu cương cổ thuật Bất quá Cổ thuật có muôn ngàn vạn Chủng loại Bạch Tử Cống thật sự là không biết Diệp Thanh Vân trúng loại cổ gì Hơn nữa Mà trúng cổ như thế nào chứ Lúc này quỷ sát gầm lên một tiếng, sát khí tỏa ra. Một cỗ túc sát chi khí từ trên người của nó tràn ngập ra khắp bãi thàn mà. Quỷ sát vơn tay, sát khí quẩn quanh, hình thành ra một lợi chảo to phải đến 5 mét. Tuy rằng thủ chảo này từ sát khí mà thành, nhưng ở trên thủ chảo lại bọc đầy vẩy, móng vuốt sắc như dao. Trông rất chân thật. Lợi chảo này một tay bùng lên một ngọn lửa âm u, sau đó nắm chặt lại. Luồng lửa lập tức bị dập tắt. Bạch Tử Cống đang suy tư xem Diệp Thanh Vân bị trúng cổ trùng gì, đúng lúc cổ sát khí kia đã ập tới, liền giật mình. Thời điểm hắn quay lại nhìn thì thấy quỷ sát đang lập tức dập tắt ngọn lửa phù. Chương 36: Nhiếp Tâm Cổ trường này là gì tại sao quỷ sát này lại mạnh đến như vậy quả thật là không đúng sau khi ngọn lửa phủ bị dập tắt làm cho bạch tử cống hoảng hốt hơn nữa điều tệ nhất là bây giờ bạch tử cống còn đang ngây người thì một viên đạn từ đằng sau bắn tới viên đạn này tuy bắn cách xa một chút không trúng bạch tử cống nhưng cũng làm cho hắn quá sợ lão diệp bạch tử cống quay người nhìn lại thấy diệp thanh vân trên mặt vẫn còn đầy dữ tợn. Một thoáng hai... nghe hot nhất tại đọc